các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện lại bắt đầu với hành trình giữ gìn an ninh trật tự của sếp Đức Đầy Kiếp tại vùng quê Hèo Lánh trong những năm 90. Vào một đêm thanh vắng, các cảnh sát thu giọn lồ đà để chuẩn bị đi nghỉ hơi vì sắp sửa 11 giờ tối rồi. Đỗ Trọng Lâm đang đi cùng đồng nghiệp trên hành lang thì bỗng một người đàn ông hớt hải chạy vào. Ông ta la làng bảo rằng có chuyện lớn xảy ra rồi. Đỗ Trọng Lâm giữ người đàn ông lại, anh trấn an ông ta bình tĩnh, trình bày sự việc để cảnh sát giải quyết. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt ông ta không còn giọt móng, mồ hôi chảy rã rời, hết mặt sợ hãi tột độ không ngập ngừng bảo rằng, có một sinh vật cực kỳ nguy hiểm đang lẩn trốn trong khu đọc cỏ gần nhà ông. Đờ Trưởng Lâm bảo anh tin vào lời ông nói, nên ông cứ bình tĩnh lại trước đã. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Sếp Đức nhất định sẽ bảo vệ người dân khỏi mọi mối nguy hiểm. Đờ Trưởng Lâm mời ông ngồi xuống, cầu rót một ly nước cho người nông dân uống. Sau khi tinh thần ông ấy bình thường trở lại, Đờ Trưởng mới bắt đầu hỏi chuyện. Cậu bảo ông hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách chân thật nhất thì bên cảnh sát mới có thể giúp đỡ được. Người nông dân bắt đầu kể. Chuyện xảy ra với gia đình ông Mạc, một người hàng xóm tốt bụng. Vào chiều hôm nay, con trai ông cùng hai đứa trẻ, trong đó có con trai ông Mạc hàng xóm, đi rong chơi ngoài đồng cỏ gần nhà ấy. Nhưng mọi khi ông có dặn cậu bé phải về nhà trước khi trời tối. Bác cần ông chưa bao giờ về trễ lần nào. Tuy nhiên, hôm nay nó lại về trễ, mặt trời đã lặn mà vẫn chưa thấy con trai ông đâu. Gia đình ông bắt đầu lo lắng, nhưng vậy nghĩ nó ham vui quá mức mới ở lại chơi dáng nên ông đành đợi thêm. Cuối cùng trời sập tối hẳn thì chỉ có con ông mạc mờ về nhà. Nó không thèm gọi một tiếng nào mà lủi thủi mở cửa đi vào. Cả người nó mệt mỏi bước đi không nổi. Hai vợ chồng ông Mạc lo lắng nhìn lại, họ chưa kịp la thằng bé thì đã nhìn thấy trên người nó dính đầy máu, mặt nó tái nhợt, người thì không còn chút sức lực. Hai vợ chồng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy con trai, người mẹ vội hỏi có chuyện gì xảy ra với con như thế, cậu bé không nói nên lời, có vẻ như cậu nó kệt sức thật rồi. Người bố đỡ lấy con, mặt ông Mạc vừa lo lắng vừa tức giận, vì nghĩ rằng nó bị bọn côn đồ nào đó hành hung. Cậu bé ngất xỉu ngay khi về nhà. May mắn là cậu không bị thương tích gì, nhưng với vẻ mặt hốt hoảng và đứng kể sức thế kia thì chắc hẳn cậu đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm. Cha cậu bé cho rằng, có lẽ là mắt đang lẩn trốn đâu đó ngoài đồng cỏ. Ông Mạc chạy quanh làng, kêu gọi mọi người, trong đó có người nông dân báo ám, con trai của người nông dân tới giờ vẫn chưa về nhà, nên ông cùng nhiều người đàn ông trai tráng trong làng cầm theo vũ khí sòng sọc, tiếng xa sen thừ. Người dân ở đây rất đoàn kết, chỉ cần có ai đó gặp hoạn nạn thì tất thảy mọi người sẽ xùa vào cùng nhau giúp đỡ. Vì vậy từ trước khi xếp đất tới đi công tác thì ngôi làng cũng không hề có trộm, vì nếu tên trộm xấu số bị phát hiện thì anh em trai làng luôn sẵn sàng đập sập mặt luôn. Nhóm người soi đèn tìm kiếm xung quanh đồng cỏ. Đây này trống trải vô cùng. Chợ có ngôi nhà hoang chưa xây xong nằm giữa đồng. Cô nhà này lúc đang xây dựng thì chủ nhà đột nhiên mất tích, nên từ đó trở đi nó bị bỏ hoang. Cho rằng tên trộm đang ẩn nấp trong nhà, ông Mạc cùng mọi người vào trong kiểm tra, họ soi từng ngóc ngách ngôi nhà mà vẫn chưa thấy điều gì khác thường. Cả nhóm chia ra làm hai, người đông dân cùng hai hàng xóm tìm kiếm trong nhà hoang và khu vực lân cận, còn ông Mạc cùng ba người còn lại ra đồng cỏ tiếp tục tìm kiếm sâu hơn. Họ lội quanh nhưng không tìm thấy bất cứ ai, không lẽ tên trộm lại rời khỏi nhanh đến thế? Đồng cỏ này rộng cả mấy cây số, nếu hắn chạy thì họ sẽ phát hiện ra ngay. Vậy là hắn ta vẫn còn đang ở đâu đó quanh đây. Bóng một người trong nhóm hét lên thoảng cái, anh ta đột nhiên bị kéo xuống dưới cỏ. Người hàng xóm nghe thấy động bạn, ngạc nhiên quay lại nhìn thì không thấy bạn mình đâu cả. Ông chiếu đèn và ông Mạc đang đứng gần đó rồi hỏi: "Này, ai vừa mới hét lên thế? Có phải giọng của anh không?" Ông Mạc lắc đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net